78. Dục vọng và đa vê. Trong cuộc sống vật lý, nhất là khi truyền giống, người ta nên hành xử cao hơn những con vật, không nên ở dưới chúng. Khi thú vật giao phối, chúng làm như thế để truyền giống. Đàn ông và đàn bà tình thành quan hệ tình dục để có một thời gian vui thú. Họ thường không nghĩ về chuyện con cái. Khi một người đàn ông và một người đàn bà có quan hệ gần gũi, thân tình với nhau về mặt thể xác và không có kế hoạch sinh con cùng nhau, họ đã phạm tội. Ham muốn tình dục, tội lỗi này chỉ mọc lên trong trí tưởng tượng. Hãy cố diệt trừ những ý tưởng này và nhớ đến phụ thể tâm linh độ tá của bạn. Việc sinh con là tốt hay xấu, chúng ta không biết. Đứng sáng tạo ra thế gian này biết cái mà Ngài đang làm. Chúng ta viên giữ điều này trong tâm trí khi chúng ta vi phạm giới cầm về tiết hạng và rơi vào tội lỗi tình dục.